vẫn không một lời đáp. Khi lên đến độ cao hơn 1.000 mét, chiếc máy bay liệng qua mấy khe đứt sâu hoác dưới mặt đất. Một tiên lính bất thần đứng dậy, không nói không rằng, hắn ra sức lôi lũ chó vẫn bị buộc và xe kéo ra phía cửa. Rophi sợ hãi nhìn những con chó vùng vẫy vô vọng. Sau thẳng chốc, cả chiếc xe kéo lẫn lũ chó đều biến mất. Rophi đứng phát giấy, miệng la lối. Đó cũng là lúc hai gã kia xông vào tùm lấy ốc. Chú lôi ông ra cửa khoang máy bay. Mụ đi vì sợ hãi, Groffy đầm túi bụi, cố gạt những cánh tay lực lưỡng đang đầy ông ra ngoài. Cô ix vài tích tắc sau, ông cũng bị đẩy nốt xuống vực.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 Cầm hơi hất lên, toát lên vẻ mạnh mẽ chứ không hợp hĩnh. Mái tóc màu nâu được uấn theo mốt mới nhất ở Washington. Kiểu thiếu phụ buông neo bồng bánh ôm lấy bờ vai. Vừa đủ dài để tôn vẻ nữ tính, nhưng cũng vừa đủ độ ngắn để khẳng định rằng bộ ốc nằm bên trong mái đầu ấy không hề kém còi. Hơi muộn mất rồi, thiếu phụ nói tôi có hẹn ăn sáng với thượng nghị sĩ Sách Tơn.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 Một số người thì rè rặt, một số thì không. Rất ít phụ nữ đến ăn sáng ở Toulos, và những người đẹp đến nhường này thì lại càng ít. Trông xinh đấy, một người thì thào. Sách tơn mới lấy vợ đấy à? Đồ bờm, con gái ông ta đấy. Một người khác đáp lời. Người kia cười khủng khục. Tôi hiểu sách tơn, thế nào ông ta trả lên giường với con bé ấy?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 Một robot dò thám nhỏ bằng một con muỗi lập tức được kích hoạt. Chương 3. Roy Jane vẫn giận điên người khi lái chiếc xe Integra của mình dọc theo con đường Leicester Pri. Những cây thích trơ trụi ảm đạm vươn lên dưới nền trời tháng 3 khô lạnh trên đồi Fonechot, nhưng khung cảnh thanh bình đó không thể khiến cô bình tĩnh trở lại.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 Niềm an ủi duy nhất của Rachel là với lòng chấp ẩn đầy bi mài của mình, thần chết đã giải thoát cho mẹ cô khỏi tai tiếng và tủ hổ vì đã kết hôn với ngài thượng nghị sĩ. May mắn tin lại đổ chuông, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vẫn là tin nhắn lúc nãy. RP RT Dino start. Báo cáo ngay với giám đốc sở NRO Cô thở dài, "Lạy Chúa, tôi đang đến đây mà." Lòng Băn Khan rẽ gen lái xe đến lối ra quen thuộc, rẽ vào con đường dành riêng rồi dừng lại trước bốt gác, có mấy anh lính đầy đủ vũ khí đang đứng canh giới. Đây là số nhà 14225, đường Lesbird Pie, một trong những địa chỉ bí mật nhất trên toàn nước Mỹ. Trong khi những người lính gác đang kiểm tra xe của cô,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 Điều nói rằng giám đốc của NRO là người rắn rịn thì vẫn còn là quá lời. William Pickering, giám đốc NRO, là người nhỏ bé, nước da nhợt nhạt, đầu hói, đôi mắt màu nâu nhạt. Dù đã từng nhìn thấy những quý mắt sâu kín nhất của nước Mỹ, vẫn chỉ có hình bóng của hai cục nốt nông. Tuy nhiên, đối với những người làm việc dưới quyền ông, Pickering gần như một vị thánh. tín cách ôn hòa và triết lý sống giản dị của ông đã trở thành huyền thoại ở NERO. Ngoài quen làm việc rất chuyên cần và lặng lẽ, công thêm tủ quần áo chỉ duy nhất một màu đen đã khiến ông có biệt danh là tín đồ quay cơ. Với những chiến lược tài ba và hiệu quả công việc cực cao, tín đồ quay cơ điều hành Giang Sơn của riêng mình với sự minh bạch vô song. Ông có một câu thần chú: Hãy tìm ra sự thật.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 Raychen khẽ thở dài. Thế ông ấy muốn gì ạ? Gặp cô trực tiếp ngay bây giờ. Raychen chợt cảm thấy bất an. Gặp riêng tôi à? Có chuyện gì nhỉ? Câu hỏi hay đấy. Ông ta nhất định không chịu nói với tôi. Lúc này, Raychen bắt đầu thấy khó hiểu. Giấu không chịu cho giám đốc của NERO biết tin.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 và lại là những mô hình lý tưởng nhất cho vi robot bay. Con robot PH2 mà Delta 2 đang điều khiển có chiều dài chỉ bằng 1 cm, bằng một con mũi. Hai đôi cánh màng silicone có khớp nối giúp nó trở nên cực kỳ nhanh nhẹ và hiệu quả trong khi bay. Bước đột phá thứ hai nằm trong cơ chế tái nạp năng lượng. Thế hệ vi robot bay đầu tiên chỉ có thể tái nạp năng lượng khi bay lượn giữa một luồng sáng cực mạnh.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 Chương 7. Thượng nghị sĩ Cecil Quick Sector thư thái ngả người trên lớp đệm ghế bọc da sang trọng khi chiếc xe Lincoln rất dài nhẹ nhàng lướt đi giữa dòng xe cộ buổi sáng ở Washington, đưa ông đến văn phòng. Cùng ngồi trong xe là Gabrielle Asy, cô thư ký riêng mới 24 tuổi, đang đọc cho ông nghe lịch làm việc trong ngày. Sector nghe một cách lơ đễnh. Washington thật đáng yêu. Ông thầm nghĩ, mắt ngắm nhìn thân hình hoàn hảo của cô thư ký sau làn áo lụa cashmere. Chính trị là loại thuốc tình yêu công hiệu nhất và nó đã kéo biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp như này đến thủ đô. Là thành viên của hội những người chồng thường xuân New York, Gabrielle ôm mộng trở thành thượng nghị sĩ. Cô bé sẽ đạt được điều đó, ông nghĩ. Gabrielle có vẻ đẹp hiếm có và trí óc sắc sảo của một nghệ sĩ.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 thậm chí còn có cả một phòng tập thể dục với đầy đủ các máy trèo thuyền hiệu Style Master. Điều kỳ lạ là trên máy bay không có một người nào. Tổng thống đi một mình hay sao? Ông lắc đầu. Thực ra chúng tôi vừa hạ cánh xong. Rồi trên ngạc nhiên, bay đi đâu về nhỉ? Trong tổng hợp tin tình báo tuần này không thấy có chuyến đi nào của tổng thống. Rõ ràng là tổng thống đã bí mật cất cánh từ đảo Wonlop. ಕಾನ್ ಬೇನ್ ಗು ತಯ ಮೇ ಕಾಯ ತೊ ಸಾವ ಕಾಯಬೇಕ ಗಬ್ಬಾ ಐಬೋ ಓ ದೈ ಚಿಫಾ ಬಾನ್ಫಾಮಗು ತಯ ತೈಂಗಾಂಗ್ ಗಬ್ಬಾಯಿ ಸುನ್ಛಾವು ತೋಸೆ ತನ್ ಕಮೇ ಚೌ ಚಾ ಬಿ ಮರ್ಕಾ ಬಾ ದಿ ತೆಕಬಿಂಗ್ ತೈವೇಸಾಮಿ ತೈಜಾ ಕಡಿ ತಂಗ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 Thế là niềm ngưỡng mộ thành kính trẻ thơ của chúng đối với các bộ phim ngay lập tức bị sự thật làm cho thui chột. Su Gabrielle vẫn giữ nguyên niềm tin với những thông điệp trong chuyến dịch tranh cười của Sexton, cô bắt đầu đặt câu hỏi về người đưa ra những thông điệp ấy. Chương 10. Những gì mà tôi sắp nói với cô, ngài tổng thống nói, được xếp vào loại tối mật đấy, Reychena.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 về mặt cô đầy hồ nghi, tổng thống ngờ vực nhìn cô. Lời nhận xét khiến Raychen giật mình. Cô nhìn ông ta, không biết phải trả lời thế nào. Raychen lưỡng lự. Tôi chưa rằng tổng thống đang nói đến những địa bay của người ngoài hành tinh với những người da màu xanh ch ạ? Mặt ông ta có vẻ khoái trá. Raychen này, tôi tin là cô sẽ thấy phát kiến này còn gợi trí tò mò hơn cả những chuyện khoa học viễn tưởng đấy.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 và nhớ lại linh cảm của Pickering rằng nhà trắng đang giấu giếm điều gì đó. Dường như Pickering lại đúng như thường lệ. Hôm nay giơ tay chỉ vào một nhà che máy bay gần đó. "Theo tôi nào." Ông ta nói và tiến về phía đó. Rồi chen đi theo lòng bụi rối. Tòa nhà này không có cửa sổ và cánh cửa lớn đóng im ỉm. Lối vào duy nhất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 Rechen, tôi xin đảm bảo là cô sẽ không hối tiếc vì đã giúp đỡ tôi. Rechen dên dỉ với tay lục túi sách. Đừng bao giờ tin lời một chính trị gia cả. Trường 13 Dù không ưa thích sự xấu xí và bất tiện khi đi taxi, Thượng nghị sĩ SESUIC SESCH TÂN đã học được cách chịu đựng những khoảnh khắc thiếu thiện nghi này để dọn đường đến vinh quang cho bản thân. Đưa ông đến điểm đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn Hô Đua Chiếc taxi Mayflower ọc ạch này Mang lại một thứ mà chiếc limousine sang trọng của ông Không bao giờ đảm bảo được sự kín đáo Thượng nghị sĩ vui mừng nhận thấy Bãi đỗ xe này khá vắng vẻ Chỉ phải chiếc xe bụi mặn đỗ giữa rừng cột bê tông Đi bộ ngang qua bãi đỗ xe Xách tơn liếc nhìn đồng hồ 11h15 Tuyệt hảo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 Người cầm đầu một đạo quân gồm những doanh nhân nhìn xa trông rộng và tàn bạo. Đóng cửa lại, ông ta nói, giọng hiểm ác. Sech Tơn làm theo một cách hòa nhã, cố bỏ qua thái độ cục căn đó. Suy cho cùng thì ông ta là đại diện của những người đã đóng những khoản tiền khổng lồ và quỹ tranh cử của Sech Tơn đã đưa ông đến ngưỡng cửa của cơ quan quyền lực nhất thế giới. Sech Tơn đã hiểu ra rằng những cuộc gặp này chẳng mang nhiều tình chiến lược.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 là chẳng chính là phủ tổng thống nhỏ nhất trên thế giới với bề ngoài 170 ft, bề dọc 85 ft và toàn lạc trên khu đất chỉ có 85 ha. Các thẩm phán đã ga ngợi bản thiết kế của tòa nhà này là hấp dẫn, bề thế, linh hoạt và trong số tất cả những bản thiết kế được gửi đến dự thi, họ lựa chọn ý tưởng chăn lấy gì làm độc đáo này của kiến trúc sư James Hopan. Mái nhà tầm thường, lan can nhám trắng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 hoặc là khoái trá quan sát khách của mình lâm vào tình thế sử dụng khó xử. Hơn nay luôn luôn tin rằng, chính phù điêu đại bàng đầy màu sắc được dệt trên tấm thảm hình bồ dục mới là vật có ảnh hưởng và quyền uy nhất trong căn phòng bồ dục này. Chân trái con đại bàng quáp nhánh ô liu, chân phải quáp một nắm cung tên. Rất ít người ngoài biết rằng, trong thời bình, con chim đại bàng quay đầu về bên trái về phía cành ô liu, nhưng trong thời chiến, nó quay mặt sang bên phải.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 Khi tất cả mọi người đều đã ngủ. Lúc này, nắm chủ chim đại bàng thời bình đang quay đầu sang trái, hơi nầy mỉm cười nghĩ, có lẽ nên cho thay thảm để cung bố cuộc chiến mà ông sắp phát động chống lại thượng nghị sĩ Seth Wilcox Sector. Chương 15. Delta là đơn vị lính chiến đầu duy nhất của Hoa Kỳ.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 bay vào nhà qua cửa sổ để ngõ trên tầng 2, tìm phòng ngủ của hắn và châm kim vào vai khi hắn đang ngủ say. Vi robot thoát ra ngoài qua cửa sổ và trở thành vô can trước khi cơn đau trong lồng ngực khiến gã thức giấc. Khi vợ gã thức dậy gọi xe cấp cứu thì Delta 2 đã điều khiển vi robot rút về căn cứ. Không cần đào tường, quét ngách và đột nhập. Cái chết có lý do tự nhiên. Một điều vụ hoàn mỹ.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 Trước 16 Rachel Sexton đã bay theo hướng Bắc Được hơn một giờ đồng hồ Trong suốt hành trình Thay vì thấy quang cảnh của Newfoundland Cô chỉ nhìn thấy duy nhất một thứ Dưới cánh chiếc máy bay F-14 Nước Tại sao lại phải là nước nhỉ Rachel nhăn nhó thầm hỏi Hồi lên bậy Rachel đã bị ngã nhào xuống hồ nước đóng băng Trong khi chơi trượt băng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 thuộc kiểu người luôn muốn con cái họ lớn lên phải kiên cường và mạnh mẽ chuyến tham hiểm ấy là dịp cuối cùng hai mẹ con được ở bên nhau Catherine quen gút sách tên Rachel chật cảm thấy mình đơn côi biết mấy bao ký ức trật ảo ạt vừa về như những cơn gió quất bên ngoài cabin máy bay như ba lần trước lại một lần nữa kỷ niệm đầy áp trong tâm trí Rachel lần cuối cùng hai mẹ con cô nói chuyện với nhau là trên điện thoại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 và đang làm theo chỉ dẫn từ mặt đất. Xuống đến dưới độ cao 3.000 phút, Ray Chen chăm chú nhìn quang cảnh mặt đất dưới hành trăng. Dưới chân dặng núi là một dài đất phẳng khá rộng. Dài đất này kéo dài khoảng 10 dặm về phía biển. Ở tận cùng của dài đất băng ấy là mỏm băng dựng đứng nâu ra biển. Lần đầu tiên Ray Chen nhìn thấy kiểu địa hình này thật đặc biệt.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 Rồi Rachel nghe thấy từ đằng xa một chiếc xe đang tiến lại. Tiếng động cơ in ỏi, tiếng ổn mỗi lúc một to dần cho đến khi chiếc xe xuất hiện. Đó là chiếc mẹ kéo lớn có nhiều bánh đang đi dọc theo con mương về phía họ. Cao và trần trụi, chiếc xe chẳng khác gì một con côn trùng phám ăn to lớn với những cái chân quay trong chuyện khoa học viễn tưởng. Cà binh được bố trí cách khá xa khung gầm xe,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 Truy Trần run lập cập. Sindata. Cô tháo mặt nạ, bộ bay và dây an toàn ra. Hãy bước xuống bậc thang bên hông máy bay. Cô có gì cần hỏi không ạ? Có đấy, Truy Trần gào lên trả lời. Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào đây?